Đức Linh Radio Hân hạnh gửi đến quý thính giả bộ truyện Trả nghiệp Tác giả Thanh Hương Tập 4 Dưới sàn nhà Là vô số mảnh thủy tinh sắc nhọn Một vài con chuột chết Đang bị hoại tử Nằm chổng chơ trên sàn nhà Báo me vương vải khắp nơi Lúc này Thanh Quế bò từ trong phòng ngủ ra. Tóc cô buông xõa che hết mặt. Quần áo trên người lấm máu tươi. Cô cầm lấy con dao nhỏ, đôi mắt đen phủ đầy sợ hãi và thù hận, lăm le nhìn về phía trước rồi gào lên. "Tôi sẽ giết anh, giết chết anh." Vừa dứt câu, Thanh Quế lại hoảng sợ ôm đầu rồi gào rú thảm thiết. Cô quờ dò ôm đầu gối. Vén mái tóc trối bù của mình lên Mà lẩm bẩm Đừng mà Đừng giết tôi Nhìn thấy bộ dạng này của Thanh Quế Mấy người đàn bà chanh chua sợ rụt người lại Họ đứng nép vào nhau Nắp sau lưng chủ trọ Rồi thì thầu C Con bé này nó bị điên rồi Mau đuổi nó đi đi Chủ trọ khiếp phía lùi về sau Cố gắng nở nụ cười như méo Nói với Thanh Quế N Nè Cháu bỏ vào xuống đi Bọn bác không có làm gì cháu đâu Bác ơi, cứu cháu Cứu cháu với, anh ta sẽ giết cháu mất Thanh Quế gấp gáp bò đến chỗ ông ta mà cầu xin Rồi cô chỉ tay khắp nhà Hai mắt mở to Điên điên dài dài nói Anh ta ở đây Ở đây nữa Anh ta sẽ giết cháu Anh ta là ác quỷ ba ơi, cứu cháu với Chú trọ sợ chết khiếp Hất văn cánh tay đang bám lấy ống quần của mình rồi co cẳng chạy mất dép. Mấy mụ đàn bà mặc cũng tái xanh như tàu lá chuối. Kinh hải bỏ chạy theo. Chẳng ai thèm quan tâm tới việc trách tội cô gây ồn ào nè. Nè, bà nghe chuyện gì chưa? Con quế em mấy bên phòng trọ bên kia đó bị bị ma ám á. Có hả? Tôi chưa nghe. Bà kể tôi với coi. Thì tối qua... Bà mà sang với bọn tôi Là thấy nó bị dông nhập vô người rồi Tóc tai nó rủ rượi Người đầy máu me Mặt thì xám đen như người chết vậy Bọn tôi tới mấy giờ Thì nó mới liền đập phá độ Cầm dao dọa đâm bọn tôi Xong nó gào khóc kêu cú Thấy ghê lắm Cứ thế mấy người hàng xóm xung quanh Tầm năm tầm 10 mà xôn xao đồn thổi Mỗi cái miệng truyền tin Đều thêm thắt năm phần ba hoa Bảy phần chích chòe Làm cho người nghe lần sau sợ mất mật Đồn đại vài ngày Bọn họ kéo nhau kêu gào Đòi chủ trọ đuổi khổ Thanh Quế đi Hơn nữa còn phải đưa thầy về cúng để giải dông Nếu ông không làm Họ sẽ cùng nhau trả phòng Không chịu thuê nữa Chủ trọ gây áp lực Đành chỉ đi tìm Thanh Quế thuyết phục Trước cửa căn phòng Một đám tiền vàng và bác hương nghi ngút Bài biện lộn xộn Trên bức tường vàng tróc sơn Một vài tấm bùa hình thù dị hợm Dán chồng chéo lên nhau chú trọ đoán rằng mấy cái chuyện này Là do mấy bà hàng xóm làm ra Ông ta thở dài một tiếng Rồi mới gõ cửa phòng thanh quế Gọi cô ra nói chuyện Sau khi nghe ông ta trình bày Cô không nén nổi cơn giận Bác quá đáng vừa thôi chứ Chứ đóng tiền tận 3 tháng mà. Còn chưa ở hết tháng nữa. Bây giờ bắt nói cháu dọn là dọn sao? Chủ trọ cũng biết bản thân vô lý. Nhưng nhớ lại cái buổi tối hôm trước, ông ta lại sợ. Chuyện cô bị ma ám không rõ là thật hay giả. Nhưng nó sẽ làm ảnh hưởng tới danh tiếng của giải trọ ông ta. Không khéo chẳng có ai dám tới thuê phòng nữa. Đây là điều mà ông ta lo nhất. Bác cũng khổ lắm cháu à. Đêm nào cháu cũng gạo thét. Mỗi người quanh đây phàn nàn nhiều lắm. Họ mắng bác, đòi bác phải kêu cháu đi. Nếu không họ làm ầm lên, rồi sao bác còn làm ăn gì được nữa? Ông thà nói xong, nhìn sắc mặt thanh quế không chút dịu đi. Liền mềm giọng nói tiếp. Cháu thông cảm cho bác. Bác trả lại tiền ba tháng cho cháu. Coi như là bội thường. Cháu dọn luôn trong hôm nay đi Không bọn họ lại ẩm ý thêm Thanh Quế trong đầu thầm chửi rũa mấy câu Dù cô bị ma ám là thật Nhưng đuổi cô đi ngay lúc này Thì thật là quá quắc Lập tức dọn ra ngoài Cô biết kiếm đâu ra phòng để mà ở Không lẽ ra gầm cậu ngủ sao Cô hậm hực lắc đầu Cương quyết nói Cháu không dọn cho hôm nay được Ai làm khó bác Bác kêu họ sang nói chuyện với cháu Cháu cũng không muốn làm bác khó xử Nhưng mà đợi cháu tìm được phòng mới Thì cháu mới đi được Nói xong Cô chẳng thèm để ý chủ trọ Mà quay lưng đóng cửa Chỉ là cô không lường được Nhân lúc cô ra ngoài mua đồ ăn Chủ trọ đã thu dọn toàn bộ đồ đạc của cô Vứt ra ngoài Đổi khóa mới của phòng Thanh Quế tức phát điên Không ngờ lão già thường ngày lịch sự nói chuyện hiền lành, bây giờ lại hành động quá đáng như vậy. Cô hùng hổ đến nhà ông ta chất chửi rủa. Chủ trọ đóng cửa không ra, chỉ lẳng lẽ thả hai con chó tây béo mập ra. Chúng nó sòng sọc, sọc xông ra khỏi vườn, lao tới chỗ Thành Quế mà sủa lên inh ỏi. Cái miệng to lớn ngoác rộng, nhe ra hàm răng sắc nhọn và chiếc lưỡi đốm đen nhỏ đầy nhớt dãi. Thành Quế trông thấy mà run sợ. Tôi nó mà đớp cho một cái là cô đi đời. Cô lùi bước chạy ra sau, quơ lấy mấy hòn đá ném vào chúng. Hai con chó kêu ăn ẳng, hơi lùi lại. Nhưng chờ một chút, chúng lại chồm chạy ra hong cắn cô. Thanh Quế vẫn chửi thêm một hồi, đến khi cổ họng khô rát mới dừng lại. Cô hậm hực kéo đồ rời đi. Lòng ngực phập phồng chưa nguôi cơn tức. Cô nhận con đường dậy kính xe cột. Không biết mình phải tìm chỗ nào tá túc Tại đây cô quen biết khá nhiều người Nhưng chơi được cũng chỉ có mình chị Trâm Đợt tên thầy trừ tà giỡn bị tóm lên đồn Trâm xấu hổ không dám liên lạc với cô nè Thanh Quế cũng chẳng dám trách cứ gì chị ta Suy cho cùng Chị ta cũng có lòng giúp cô Nhưng xã hội này thiếu gì mấy kẻ lừa lọc Buôn thần bán thánh Xui rủi thì bị lừa Có trách thì trách bản thân ngu dốt mà thôi Thanh Quế suy nghĩ một hồi, vẫn quyết định gọi cho chị Trâm xin ở nhờ mấy hôm. Nhận được điện thoại của cô, Trâm mừng lắm. Chị ta vẫn sợ cô còn giận mình, nên mới không dám nói chuyện. Đợi cô tới, Trâm vồn vã giúp cô dọn đồ vô nhà. Chị ta quan sát cô một lượt, ánh mắt mang phần lo lắng thăm hỏi. Quế à, có phải mày bị bệnh tật gì không? Nhìn mày xuống sắc lắm đó. Hay là đi khám bệnh đi. <cười> Dạo này em hay mất ngủ nên trông héo hon vậy thôi. Em không sao đâu. Vậy còn chuyện ma ám? Chuyện tâm đi. Không có chuyện gì đâu. Thành Quế cúi đầu, che giấu đi nỗi bất an trong lòng. Nén giọng nói dối. Cô biết là trăm mê tín, dù cho bị lừa bởi mấy tên thầy bố dởm cũng chẳng thay đổi được bản chất của chị ta. Trả lại cô cũng sợ, nếu để chị ta biết cô tiếp tục bị ma ám, không khéo chị ta cũng giống như chủ trọ, tống cổ cô ra đường. Trâm ừ một tiếng coi như đã biết, chị ta khéo léo đổi chủ đề nói chuyện, không nhắc tới việc này nữa. Dùng bữa xong, Thanh Quế thấy người mình hơi khó chịu, nên đi tắm rửa cho thoải mái. Nhà thấm của Trâm khá rộng, bồn tắm cũng lớn hơn nhà cũ của cô. Thanh Quế thoải mái ngâm mình trong nước mát, cầm lấy bông tắm nhẹ nhàng trà sát lên thân thể. Khi kỳ tới cần cổ, cô chợt cảm thấy hơi đau rác. Cô khẽ nhíu mày ngừng lại động tác trên tay. Cô vóc nước làm trôi đi lớp bọt xà phòng, dùng đầu ngón tay ấn nhẹ nhẹ lên chỗ rác. Chỉ là càng nhấn càng cảm thấy đau nhất, không rõ là bị làm sao. Cô ra khỏi bồn, bước nhanh đi tới gương. Nhìn mấy vết bầm tím thâm đen trên cổ, đôi mắt cô mở to, sợ đến sững người lại. Quan sát trên người một vòng, cô phát hiện ra vài vết cào đã chuyển sang màu đen xám ở phía sau lưng. Hơn nữa quanh miệng vết thương còn lốm đốm mấy vết nứt nẻ như sắp hoại tử. Thanh Quế ngã sụp xuống sàn đá hoa màu trắng, không muốn tin thân thể hoàn mỹ của mình Lại xuất hiện những cái vết đen xấu xí đó Cô vội vàng xả nước ở vội sen Cầm bông tắm Dùng hết sức kỳ cọ Hy vọng lột sạch những cái dấu đen đó trên người Kỳ đến khi làn da sưng tấy chảy máu Thanh Quế lại một lần nữa bò tới trước gương Các vết thương trên da không những không mất đi Mà còn xuất hiện dày đặc hơn Cô vương bàn tay run rảy của mình chạm lên cổn Vết tím đen nứt vỡ, rồi chảy xuống dòng mũ đen đặc tanh hôi, sen lẫn máu tươi. Thanh quế đau đớn ôm cổ hét ầm lên. Máu đen chảy dọc xuống cánh tay và ngực cô, rồi rơi xuống sàn gạch trắng xoát. Phía sau lưng cô, những vết thâm đen dần dần hiện lên, dọc theo xương sống Nghe tiếng hét thất thanh của quế, trăm vội vàng buông điện thoại trong tay xuống ghế, lật đật chạy vào. Đập mạnh lên cánh cửa nhôm kính. Quế ạ, có chuyện gì? Trả lời chị đi Quế. Thanh Quế đang trong cơn hoảng loạn. Nhận được tiếng gọi của chị Trâm, liền cảm thấy như mình được cứu rồi. Cô đánh mắt qua ô kính, đang phản chiếu chiếc bóng đen mờ mờ của chị ta. Nhanh chóng bò đến, vặn tay nắm cửa. Nhưng chẳng biết là do cửa hỏng, hay do cô gấp gáp, Mà dù cô làm bằng cách nào Cũng không thể mở ra được Thanh Quế sợ tới mức khóc hòa lên Giọng nói Đức Quảng không ra hơi Chị, chị Trâm ơi Cố em chứ Em sắp chết rồi Mày, mày sao vậy chờ chị, chị lấy chìa khóa mở cho Trâm mò mẫm trong học tủ Lấy ra một chùm chìa khóa nhỏ tay chị ta hơi rung Khó khăn lắm mới cắm vào được ổ khóa Và vặn mở Phát hiện Thanh Quế bị ngã sụp dưới đất Nước mắt vàng dụa Chị ta vội đỡ cô dậy Gạt tóc cô sang hai bên bàn tay Ân cần hỏi hàng Sao vậy em Thanh Quế ôm chầm lấy chị ta Phục mặt vào bờ vai nhỏ nhắn Mà trấm rứt khóc Cô vương bàn tay nhớp nháp máu đen tanh nồng của mình ra Chị ơi em rau quá Người em như vậy Chắc không sống được bao lâu nữa Trầm hoàng mang bắt lấy cánh tay cô Không hiểu rốt cuộc cô đang gặp vấn đề gì Người em Đâu đâu cũng có những chết quại tử Chỉ cần chạm vô Nó liền nứt dở ra Em không muốn chết đâu Em còn trẻ Em em thật sự chưa muốn chết Quế vừa khóc vừa nói Giọng nói chất chứa khổ sở Cùng không cam lòng Trầm đẩy Quế ra Quan sát người cô một vòng Từ trên xuống dưới Rồi gõ vào đầu của một cái. Cái con bé thần kinh này. Bạn nói lung tung gì vậy? Người mày trắng trơn như trứng gà. Hoại tử đâu ra? Chị ta tức giận lườm thanh quế. Thầm nghĩ có khi cô vẫn bị ám ảnh bởi chuyện quá khứ mà hoang tưởng. Hại chị ta tốn không lo lắng. Vậy chị không thấy người em có gì sao? Ừ. Trâm mất kiên nhẫn mà gắt lên. Chị ta đứng dậy với lấy khăn tắm trên giá treo, ném lên đầu cô. Mày đừng có nghĩ dớ dẫn nữa. Tắm nhanh lên, không cảm đó. Thanh Quế đờ đẫn nhìn bàn tay còn vương máu của mình, rồi lại nhìn cánh cửa bị chị ta đóng sập lại. Cô bám lấy thành tường đứng dậy, lão đảo bước tới gương tắm. Cô nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, và dùng hết can đảm để mở mắt quan sát bản thân trong gương. Trái dưới lời khẳng định chắc nghịch của chị Trâm, Thanh Quế vẫn nhìn thấy những vết tím đen đặt ở trên người. sắc mặt cô hơi tái đi. Một chút hy vọng, tưởng là mình hoa mắt nhìn nhầm, đã bị bóng dáng trong gương đánh sập toàn bộ. Máu đen trên cổ cô vẫn rỉ xuống không ngừng. Làn da ẩm ướt do tiếp xúc không khí lâu, liền nổi lên những chiếc gai ốc nhọn xấu xí. Thanh Quế lẩm bẩm từ hỏi Những vết thương rõ rệt như vậy Cớ sao chị Trâm lại không thấy? Là chị ta không thấy thật Hay cố tình lừa để cho cô an tâm? Cô không biết Nhưng có một điều cô chắc chắn Đó là cảm giác đau đớn trên cổ Và mùi vị lỡ lét tanh tuổi Ở miệng vết thương bốc lên là thật Cô ngờ ngẩn một lúc Rồi bật nước xối thẳng từ đỉnh đầu xuống cố gắng bỏ qua những chối bời trong lòng, tắm rửa sạch sẽ và ra ngoài. Cô tìm bông văn xử lý vết thương ở cổ, rồi lấy một chiếc khăn lụa quấn lại. Chị Trâm liếc nhìn cô, rồi nhíu mày. Ngày mai mày đi bệnh viện đi. Có bệnh thì phải chữa. Thanh Quế biết bệnh trong miệng chị Tam không phải nói đến vết thương trên người cô, mà là nói cô bị quang tưởng. Cô không nói gì. Lặng lẽ đi vào trong phòng ngủ Chị Trâm cũng chẳng so đo thêm với cô Sáng hôm sau Cô đi vào nhà tắm Cô lại phát hiện cái vết đen trên cánh tay Cũng đã vỡ rồi Máu đen ướt nguyên một mảng tay áo Cô sợ hãi chống tay lên thành bồn tắm Tình hình này không tới một tuần Người cô nhất định sẽ lỡ lét hết toàn bộ Mặt cô tái nhợt như tờ giấy trắng sáng trịnh ra một lớp mồ hôi mỏng manh. Cô miếm môi, hai bàn tay siết chặt lại, đầu móng tay cắm sâu vào thịt, tạo thành những vết sâu hình lưỡi liềm. Cô không muốn chết, càng không muốn chết một cách xấu xí khó coi như vậy. Cô bậm môi suy nghĩ một hồi, quyết định đi bệnh viện khám. Hy vọng bác sĩ có thể giúp cô chữa trị những vết thương này. Cơ thể cô rất khỏe mạnh, Không có tổn thương da thịt. Thanh Quế cầm lấy kết quả khám bệnh, không tin được vào mắt mình. Cô bật dọc đập bàn, tức giận gắt gỗng. Các người có biết khám bệnh không vậy? Tay tôi còn đang chảy máu đen nè. Người tôi đầy vết hoại tử. Mà các người bảo tôi khỏe mạnh hả? Các người không muốn chữa bệnh nữa có phải không? Thưa cô, đây là bệnh viện. Mong cô giữ bình tĩnh cho. Kết quả cho thấy cơ thể của cô hoàn toàn bình thường. ảnh chụp chiếu cũng không có thấy là cô bệnh ở đâu cả. Thành Quế chỉ vào cánh tay mình. Có nhìn thấy hay không? Nó đang chạy máu nè. Bác sĩ có vẻ bất lực. Ông ta thở mạnh một hơi, rồi chỉ ra cửa. Tôi nghĩ cô nên đến khoa thần kinh. Ở phía đối diện đó. Đến đó để kiểm tra thì hợp lý hơn. Thành Quế giận tím người. Ý của ông ta là cô bị bệnh tâm thần sao? Ở đâu lại có loại bác sĩ yếu kém chuyên môn kèm theo suy đổi đạo đức như thế? Cô hung hăng chỉ tay vào mặt ông ta. Cái đồ lan băm, tôi sẽ không bao giờ tới cái bệnh viện chết tiệt này của các ông nữa. Không chữa được bệnh, còn rước bực vào người. Thanh Quế hậm hật dậm chân ra về. Cô vén tay áo, nhìn bông băng đã ướt sủng máu đen. Ánh mắt nhượm thêm một sắc nặng nề Vết thường lớn như thế này Mà kiểm tra không có kết quả Chị Trâm cũng không nhìn thấy Chẳng lẽ chỉ có cô mới nhận ra Tình trạng thảm hại của bản thân sao Đây cũng là sự trừng phạt của anh ta Không muốn để cho người khác cứu cô Nếu vậy cô sẽ phải yên lặng chịu chết hay sao Thanh Quế miếm chặt môi Nút chặt sự tuyệt vọng đang nhiên nhóm trong lòng mình Ra khỏi bệnh viện, đứng trước đường phố tóc nập xe cộ và dòng nước tam bạc êm dịu lẳng lặng trôi, cô bớt chợt nhớ tới quán cà phê của chị gái Tarot cũng ở gần đây. Trong tâm cô bỗng nhiên lé lên chút tia sáng mong manh. Thanh Quế không dám ôm hy vọng gì nhiều, nhưng có thể chỉ có chị ta mới nhìn ra được vấn đề của cô. Quán cà phê của chị gái Tarot vẫn đông khách như thường ngày. Bãi giữ xe kính đặt chỗ Mấy chiếc bàn nhỏ ở bên ngoài quán Cũng chật kín người Thanh Quế không gọi đồ Mà đi thẳng tới bàn xem bài của chị ta Bàn gỗ trống rỗng Các bộ bài xếp ngay ngắn trong hộp Chứng tỏ chưa có ai đến đây Xem chừng cô không may mắn Chị không có ở quán rồi Thanh Quế đưa mắt liếc nhìn xung quanh Mong chờ sẽ bắt gặp được bóng dáng của chị Chỉ là cô không để ý Bên góc tượng Một con mèo đen tuyền Đang hung tợn lự mắt về phía cô Nó chậm hai chân trước lại Chiếc đuôi nhỏ màu đen chậm rãi vẩn lên Hai mắt sáng quắt Nó hầm hự nhét miệng Nhe ra chiếc trăng nanh sắc nhọn Chân nhúng xuống lấy đà Rồi phi thẳng vào người cô Con mèo đen rít lên một tiếng Há miệng ngoạm vào tay cô Nó cắn rất mạnh Hàm trăng cắn ngập sâu vào thịt cô Cô bị bất ngờ nên không tránh kịp Chỉ có thể la toán lên Hất văn con mèo xuống đất Rồi ôm lấy tay mình Nhìn thấy bản mặt nghênh ngang của nó Lại đang khó chịu trong người Thanh Quế liền túm cổ nó nhấc lên Ý định tẩn cho nó một trận Càng nhìn cô càng thấy quen mắt Dường như đã gặp nó ở đâu rồi Thanh Quế ngẫm nghĩ một lúc Cô nhận cho nó rồi cái con mèo đáng ghét này đã từng gây sự với cô lúc trước đây mặt đầu mèo hoang mất chạy cô nhất định phải cho nó vào nội làm mèo b món con mèo bị bớp cổ mạnh đến khó thởn nó không cam chịu hai chân trước vảy vùng kịch liệt bám vào tay cô để cà cúng trong mắt xanh của nó chiếu thẳng vào người cô mang theo vẻ giận dữ ngang tàn Nó há to miệng Gầm gừ tỏ ý đe dọa cô Thanh Quế khinh thường nhìn nó Nhất miệng nói Bữa nay tao nhất định xử đẹp Cái thứ lắm lòng ngang ngược như mày Khi cô nhấc cao toàn định ném nó đi Chị gái ta rốt từ đâu bước tới ngăn lại Lạnh nhạt nói đó nó là mèo của chị Thanh Quế hơi khận lại Bối rối mà buông lỏng tay Chị gái không cầu xin gì cô Thẳng nhiên gỡ tay cô ra khỏi con mèo Rồi ôm nó vào lòng che chở Chị ta ngồi xuống bàn Đặt con mèo lên đùi Một tay dơ ra làm động tác mời Ý bảo Thanh Quế ngồi xuống đối diện Chị ta cầm lấy một vài viên thạch anh trắng Vân về trong lòng bàn tay Các viên đá cọ sát vào nhau Phát ra âm thanh lạo xạo Chị thả chúng xuống bàn Rồi búng tay Trầm giọng nói Năng lượng của em thật tiêu cực Chị ta ngẩn đầu quan sát Thanh Quế một phòng Đôi mắt đen hơi nheo lại sắc mặt em có vẻ rất xấu Khí đen thâm nhập toàn thân Sắp lan tới ngủ tạng rồi Xem chừng tình huống hiện tại của em cực kỳ không tốt Vậy nên em mới tìm chị đúng không? Thanh Quế nặng nề gật đầu Nhiều đêm liền gặp ác mộng Quần mắt cô thâm đen Ánh mắt lờ đờ Mang theo mỗi mệt cùng với tơ máu dày đặc Xuất hiện ở lòng trắng Khóe mắt cô khô rác Cô cảm thấy cả người mình nơi nào Cũng đau như dao cắt Các vết đen như những luồng ký độc Ăn mọn từng tất da thịt Thanh Quế đang hai tay vào nhau Lo lắng nói Hồ ma kìa Cứ vậy ám lấy em Không muốn cho em sống yên Đêm nào anh ta cũng hiện về, nhai đậu, xé xác em, khiến em đau như muốn chết đi sống lại. Hồi tưởng lại những giấc mơ mang rợ đầy máu tươi, mặt mũi thanh quế liền tái xanh thêm một mảnh. Giọng nói của cô vừa trung rảy, vừa sợ hãi. Thanh âm cuối câu như mắt nghẹn lại trong cổ họng. Cô trùng trùng vén tay áo mình lên để lộ ra bắp tai trắng ngần loan lỗ những cái vết thầm tím hôi thối. Cô không dám nhìn thẳng vào nó, mà đánh mắt lãng sang một bên. Chỉ cần chứng kiến hiện trạng thảm hại của bản thân, Thanh Quế như muốn ngất xỉu đi cho rồi. Chứ nhìn coi, có phải em sắp chết rồi không? Chị gái kia có phần quảng hút, khi thấy những dấu vết đáng sợ trên tay cô. Xong chị ta rất nhanh khôi phục dáng vẻ thông dông, Bình tĩnh Sự thay đổi này không thoát khỏi tầm mắt Thanh Quế Cô thầm mừng rỡ Chị ta có thể nhìn ra thương tích trên người cô Trong khi chị Trâm và các bác sĩ thì không Vậy là cô có thể được cứu rồi Cô vội vã chắp tay Dùng ánh mắt cầu xin nhìn chị ta Chị ơi giúp em với Chỉ có chị mới có thể cứu được em thôi Chị ta trầm mặt một lúc lâu có vẻ rất đáng đo. Chị ta không có năng lực để cứu Thanh Quế. Nhưng nếu để mặt cô, vậy thì lương tâm chị ta không cho phép. Chị ta nhìn về phía ba viên đá Thạch Anh, lẫm bẩm mấy câu như cầu nguyện sự giúp đỡ từ vũ trụ. Thanh Quế đứng ngồi không yên. Cô chỉ sợ chị ta không đồng yến. Nếu vậy cô chỉ có một con đường chết mà thôi. Một lát sau, Chị ta bỗng ngẩn đầu đánh mắt về phía cô, sau đó thở một hơi. À, chị sẽ cố hết sức. Chị ta mở tủ đồ, nhanh chóng lấy ra một lọ thủy tinh, rồi xoay lắc nhẹ nhàng cho thứ chất lỏng màu xanh nhạt đông đưa trên thành thủy tinh. Sau đó chị ta mở cái nút gỗ, một mùi thơm nồng gắt phát ra, khiến cho thành quế hơi gai mũi. Cô bóp đầu mũi lại để ngăn mình hát xì. Ánh mắt khó chịu nhìn về phía lọ dầu thơm kia. Chị gái đổ tinh dầu ra tay, dùng hai lòng bàn tay trà sát cho nó nóng lên và bôi vào vết thương trên tay Thanh Quế. Chị ta xoa bóp đều tay, cho chất lỏng thấm vào da. Thanh Quế lập tức cảm nhận được cơn đau dịu đi. Miệng vết thương cũng không còn chảy ra dòng máu đen tanh hôi nữa. Chị ta liếc qua con mèo đang nằm trên đùi mình. mỉm cười nói, Chữa bệnh nào mèo đen nhích miệng hừ một tiếng Không thèm ngồi dậy Nó còn lâu mới đi giúp đứa con gái đáng ghét kìa Chị gái biết nó sẽ bướng bỉnh không chịu chỉ có thể lắc đầu cười Rồi dịu dọng nịnh nọt nó Ngoan nào Liếm một cái thôi Lát chị cho em hết lọ bạc hà thơm nha Hai con mắt mèo sáng trực lên Nhưng nó vẫn hơi chần trờn Nó cựp mắt làm ra vẻ nghỉ ngợi, xong cũng không cưỡng lại được sức hấp dẫn từ lời mời gọi của chị ta. Nó chép miệng, ngốc đầu dậy và phi lên bàn. Mèo đen ghét bỏ lườm thanh quế và cúi đầu liếm láp miệng vết thương đã được xoa tinh dầu. Thật thần kỳ, vết tím đen trên tai thanh quế dần dần thu nhỏ và biến mất đi. Thanh Quế nhìn chầm chầm chiếc lưỡi nhỏ nhắn hồng nhạt của mèo đen đang liếm láp trên tay mình. Hai mắt mở to như ốc bu, thần sắc không thể nào tin nổi. Con mèo liếm xong liền nhảy tót xuống đất, rồi ngúng ngoẩy chạy đi. Thanh Quế đứng dậy muốn kéo con mèo lại. Người cô đâu phải chỉ có một chỗ bị thương. Từ từ đã, con chưa có xong mà. Không cần nó liếm nữa đâu. Lát chị đưa em tên dầu, Về bôi sẽ hết thôi Thành Quế nghe vậy cũng yên tâm Nhưng không để cô kịp thở phào Chị ta nói tiếp Đây chỉ là biện pháp tạm thời thôi Nếu muốn xóa bỏ được hoàn toàn các vết đen trên người em á Chỉ có một cách duy nhất Là tìm thầy trừ tà đánh đuổi cậu ta Bằng không với tình trạng này Em sống không quá một tháng Thành Quế bỗng chốc say sẫm mặt mày Hai mắt hoa mờ đi như tivi bị mất sống. Cô lão đảo ngã xuống ghế, sức lực cơ thể như bị rút kiệt. Lời nói của chị ta chẳng khác nào phán quyết đen tối của tử thần. Chỉ còn một tháng thôi sao. Thời gian gấp trúc như vậy, cô kiếm đâu ra thầy trừ tạp. sắc mặt cô tái nhợt như tờ giấy trắng. Sự sợ hãi và tuyệt vọng xâm lấn từng tế bào thần kinh. Hóc mắt cô đỏ âu Hơi nước ngưng tụ mỗi lúc một nhiều Trồi trớt xuống từng giọt nước mắt trong suốt Bờ môi cô run rảy Cổ họng đau đớn tê dại Khó khăn lắm mới khô khóc bật ra mấy lời Em... em sẽ chết sau Chị gái biết tình trạng của cô hiện tại rất khó khăn Xong đây là thứ mà cô phải gánh chịu Đơn sợ Chị sẽ cho em một vài lời gợi ý. Chị ta lấy ra một bộ bài, xào lên và đặt xuống bàn. Khẽ vuốt một cái. Bài lập tức được trải thành một hình vòng cung. Chị ta nhắm mắt lại để cảm nhận năng lượng. Ngón tay thon dài gõ nhẹ trên từng lá bài và bắt đầu rút. Chị ta rút năm lá bài, xếp chúng cạnh nhau theo thứ tự từ trái qua phải. Nhìn thông tin hiện lên thông qua chúng Chị ta chậm chậm cất lời Em nên đi về phía bắc Chắc chắn sẽ gặp được người cần tìm Sẽ có rất nhiều khó khăn Trắc trở trên con đường đó Nó làm em đổ máu Làm em ngã quỵ Nhưng chỉ cần em kiên trì Em sẽ đến được đích Chị ta lấy thêm ba lá bài khác Rồi nói tiếp Tất cả những hoạn nạn mà em gặp phải đều là cơ duyên mà em bắt buộc phải trải qua để tìm đúng nơi. Lá bài cho thấy em sẽ gặp được một người đàn ông. Người này chính là người có khả năng đánh đuổi hồn ma kiêm. Nghe thấy có thể tìm được thầy trừ tàm. Thanh Quế cũng yên tâm phần nào. Tuy nhiên quãng đường phía trước mờ mịch như trong đêm đen. Một chút rõ ràng cũng không có. Cô thật sự rất mong lung và bất an lúc này trong lòng cô cũng dâng lên một nỗi lo âu khác anh ta liệu có để yên cho cô đi tìm người diệt trừ mình hay không lần trước cô chỉ tìm tới một ông thầy giống đã bị anh ta làm cho chết đi sống lại vậy thì lần này chắc gì anh ta có thể để cho cô yên bình mà đi thanh quế sầu muộn cập mi xuống thở dài nói ra nỗi lo sợ của mình Chị gái ta rốt nhìn ra ngoài cửa Ánh mắt chơi vào không trung Chị ta đổ một túi đá quý xuống bàn Các viên đá xanh đỏ lẫn lộn Kích thước to nhỏ khác nhau Chị ta vẫn nhìn chầm chầm vào phương hướng cũ Giống như ghim chặt ai đó tại chỗ không cho đi Ngón tay thon thả của chị ta Nhanh nhẹn xếp các viên đá thành hình thù Của một đồ án kỳ lạ Thanh quế không biết chị ta đang làm gì Chị cảm thấy chị ta vừa thần bí, vừa khó hiểu. Chị ta bắt đầu đổ mồ hôi, đầu ngón tay thâm tím như sắp bật máu. Mấp mái môi, đọc một loạt các câu thần chú. Khi viên đá cuối cùng được đặt vào đúng vị trí, viên đá đỏ trung tâm lập tức phát sáng, giống như triệu hồi thành công năng lượng từ các viên đá còn lại. Chị ta thở vào một hơi kiệt sức, Ngã tựa lưng vào ghế chị, chị làm sao vậy Thành Quế nghi hoặc Nhìn gò má tái nhợt của chị ta Quan tâm hỏi Chị không sao Để giúp em thuận lợi hơn Trong việc tìm kiếm thầy trừ ta Chị đã nhốt hồn ma kia Vào ma pháp trận này rồi Chị vẫn khó nhọc nói tay chỉ vào đồ án Được hình thành từ các viên đá năng lượng Chị chỉ có thể nhốt được cậu ta trong vòng 7 ngày Trong 7 ngày này Bằng mỗi giá em phải tìm được thầy trừ ta Bằng không cậu ta thoát ra Thì nhất định sẽ hại em Chị chỉ có thể giúp em được tới đây thôi Vừa dứt lời Chị ta vệnh tay ghế Đứng dậy xoay lưng rời đi Thanh Quế vốn định kéo chị ta hỏi cho rõ ràng Thì chị đã đóng cửa phòng nghỉ lại Chặn cô ở bên ngoài Từ quán cà phê trở về Thanh Quế ngã nhào lên ghế sofa Một tay vắt lên trắng Tay còn lại ôm gương mặt âu sầu Đầu óc cô rối bời Các dòng suy nghĩ chồng chéo lên nhau Tạo thành một đám hỗn độn Chẳng thể rút ra một lời có nghĩa Cô xoa xoa thái dương Chán nản không muốn nghĩ nữa Bất chợt nhớ ra điều gì đó Cô mở túi sách lấy lọ tinh dầu của chị gái kia ra. Nghĩ đến sự thần kỳ của nó, cô nắm chặt lọ thủy tinh trong lòng bàn tay, rồi vào nhà thấm. Cô cởi bỏ váy áo trên người, thanh quế chạm lên những vết tím đen còn sót lại. Cô đổ tinh dầu ra tay, dùng hai lòng bàn tay ma sát cho nóng, rồi bắt đầu thoa lên cơ thể. Cô thoa rất cẩn thận, dùng lực cũng nhẹ, tránh cho vết đen nứt vỡ ra. Tinh dầu thấm dần vào da, các vết hoại tử theo đó chậm chậm thu nhỏ rồi biến mất. Cô nhìn chậm chậm vào bóng dáng mình trong gương, cho tới khi cơ thể cô hồi phục lại vẻ trắng trẻo hoàn hảo như trước kia, mới hạ tầm mắt, thở vào nhẹ nhõm Không có những vết đen xấu xí trên người, tinh thần cô liền tươi sáng hơn mấy phần. Trưa nay chị Trâm không có nhà Thanh Quế cũng chẳng buồn ăn cơm Cô lấy một chiếc bánh bông lan tra lót dạ Lại cảm thấy khoang miệng đắng ngắt Cô vứt bỏ vào thùng rác Cô nuốt hết lớp bánh kem bông kia xuống họng Chỉ là vội vàng nuốt quá nhiều Bánh mắc vào cổ họng làm cho cô bị nghẹn Cô ôm cổ ho lên sụ sụ phun hết bánh tra nền đất Hò đến chảy nước mắt Cuốn họng vừa ngứa vừa rác Cô vuốt vuốt cổ cho xui, uống thêm mấy ngụm nước mới thấy khá hơn đôi chút. Ăn có miếng bánh cũng không xong. Cô bực bội đá vào thành ghế, rồi ngồi bệt xuống sàn nhà. Liếc đồng hồ treo trên tường, vậy mà đã 2 giờ chiều. Lúc này thời gian đối với thanh quế chính là vàng ngọc. Cô chỉ có 7 ngày để tranh giành sự sống. Nhưng con đường phía trước quá mờ mịch. Đến cả việc đặt chân đến miền đất nào, cô cũng không biết. Thì làm sao cô kiếm được thầy trừ tà bây giờ? Một câu đi về phía bắc của chị gái, chẳng khác nào ném đá vào trong ao. Hoàn toàn không có giá trị chỉ dẫn. Chưa kể chị ta còn cảnh báo về những nguy hiểm rình rập cô. Thanh quế vò vò đầu, các ngón tay trắng trẻo luồn vào chân tóc, réo rối những lọn tóc đen. Muốn sống cũng khó Dành giật sự sống từ ma quỷ còn khó hơn Càng nghĩ càng rối Càng rối càng mơ hồ tuyệt vọng Thanh Quế bỗng dưng muốn gọi điện cho mẹ Cô muốn tâm sự với bà Ít nhất là trước khi cô chết Xong khi chuẩn bị bấm nút gọi Cô lại chừng chờ rồi tắt máy đi Cô không có can đảm đó Cô hèn lắm Thanh Quế ngước mắt lên trần nhà Ngăn không cho nước mắt chạy xuống Cô không muốn gia đình phải lo lắng cho cô Dù sao cô cũng đã là đồ bỏ đi rồi Nếu cô chết Không có ai mắng mẹ cô là không biết dạy con Không có ai bắt nạt hai đứa em cô Vì có một người chị không ra gì Thanh Quế gạt nước mắt Hít sâu một hơi Cô lục lội túi xách Tìm ra một điếu thuốc nhăn nhúng Cô vội ngậm lấy Châm lửa hút Hy vọng chút nicotine Có thể kích thích hệ thần kinh Đang tắt nghẽn của cô Hút hết nửa điếu Thanh quế trích mạnh một khơi Từ miệng và mũi thả ra Những làng khối trắng mờ ảo Cô dụi đầu thuốc vào gạt tàn Di di thật mạnh cho nó tắt ngúng Cô đã nghĩ thông rồi Cô muốn sống Dù chỉ vài ngày hay vài tháng Cô cũng nhất định phải sống Chị Trâm thấy chiếc vali của cô đặt bên cửa Ngạc nhiên hỏi Mày đi đâu vậy? Tìm được phòng trọ mới rồi hả? Em chưa Em có việc phải đi mấy ngày Nhưng mà Nói tới đây Giọng nói của cô có phần ngắt ngứ Cô bóng tay vào váy Nghe nghe nói tiếp Nếu mà em không có về xin chị gửi giúp những thứ này về cho mẹ em. Trầm nhíu đôi lòng mày nhìn mấy cái thẻ ngân hàng Thanh Quế đẩy về phía mình khó hiểu nói. Sao mày cứ như người sắp chết tuyên bố viên ngôn vậy? chốt cuộc là mày định đi chỗ nào? Mày có gì cứ nói thẳng ra? Chị em với nhau mắc cái gì mà giấu giếm vậy? Thanh Quế không muốn nói sự thật cho chị ta biết Một là cô sợ chị ta lo nghĩ nhiều. Hai là cô sợ bản chất đồng bóng. Làm lố mọi việc của chị ta sẽ càng làm cho cô phiền nhiễu hơn. Cô cố gắng nở nụ cười mười phần điện ảnh. Lấp liếm nói <cười> Em đi chữa bệnh thôi. Em sẽ kể cho chị nghe sao. Rồi cô vội vàng kéo vali rời đi. Trâm sụ mặt khoanh tay nhìn theo bóng lưng cô. Trong lòng có chút khó chịu. Chị ta ngẫm lại, dạo này Thanh Quế rất lạ, suốt ngày ủ trũ âu sầu. Có khi nào cô bị mắc bệnh nan y hay không? Thanh Quế trao bến xe, định bắt đại một chiếc xe khách. Nhưng chưa kịp tìm xem, cô đã bị một đám đàn ông lạ mặt chặn đường. Cô giữ lấy vali, bước lùi về phía sau, đề phòng nhìn bọn họ. c cái ai? Đám người này mặt mày hung ác. Xăm trổ tứ tung Nhìn vào là biết không phải dạng người hiền lành gì Thanh Quế cẩn thận ngẫm nghĩ Cũng không nhớ rõ mình đắc tội họ khi nào Mấy tên thanh niên dồn Thanh Quế vào một góc Áp sát cô đến chân tường Quế cảm nhận được nguy hiểm gần kề bên người Hai mắt đảo nhanh như rang lạc Cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ của những người xung quanh Khi cô chuẩn bị tri hô lên Cả đầu trọc cầm đầu đã nhanh hơn một bước Tác mạnh vào má phải cô Cái tác đau điếng khiến cho hai mắt cô hoa lên Đầu ông ông mấy tiếng Quế rung rảy ôm lấy bên má đỏ ẩn bỗng rác Sợ hãi bàn hoàng nhìn gã ta Cả nhét môi cười Cặp mắt ưng hơi xách lên Sau đó bóp cổ cô lôi đi Ném thanh quế vào trong ô tô Không để cho cô kịp định hình và thốt lên thành tiếng, gã đánh vào gái cho cô ngất xỉu đi. Không biết qua bao lâu, cô mới lờ mờ tỉnh lại. Xung quanh tối ôm, không một chút ánh sáng. Thứ duy nhất mà cô cảm nhận được là mùi vị hôi hám của phòng cũ và cơn đau phía sau gáy Đền bụng vương tay xoa bớp, thì Thanh Quế phát hiện ra tay chân của mình đã bị trối chặt. Giải dụa mấy cái cũng không thoát ra được Cô nghiến răng Bột miệng chửi thề Cũng dữ quá ha Giờ mới tỉnh đã chửi rủa rồi Xem chừng cái miệng của mày cũng ghê gớm lắm chứ Giọng nói chế diễu của người phụ nữ trung niên cất lên Khiến cho cô giật mình Vội vàng ngẩn đầu lên Tìm kiếm xem đó là ai Chiếc đèn pin của bà ta chiếu thẳng vào mặt cô Ánh đèn trực tiếp chối lóa như vậy Khiến cô không chịu nổi cúi đầu né tránh Chưa kịp nhìn rõ bà ta Lại ở trong không gian thiếu sáng như vậy thành Quế nhiều mắt Thắc mắc hỏi Bà là ai? Tại sao lại bắt tôi? Đôi dài cao gót đệm trên mặt đất Tiến dần về chỗ cô Bóng đen người phụ nữ đổ xuống Vậy lấy thành Quế Bà ta ngồi sớm trước mặt cô Nắm lấy cầm thanh mảnh của cô Nâng lên gần bề phía mình Trong ánh nhịn ác liệt Giọng nói đanh thép vang lên Đánh sâu vào lỗ tai Thanh Quế Mày nhìn cho kỹ coi tao là ai Thanh Quế trợn trừng mắt Quan sát gương mặt trang điểm kỹ càng kia Với khoảng cách như vậy Chút ánh sáng của đèn pin Cũng đủ để cho cô nhận ra Đó là vợ của ông Bắc Cô bất chợt cảm thấy mồ hôi túa ra sau lưng Hơi lạnh bám díu qua lỗ chân lông Mà đâm vào người Các người căng thẳng cứng ngắt Lòng ngực trung rảy phạp phòng Người phụ nữ này từng đánh cô Hất axit vào người cô Đối với người đàn bà điên khùng này Đến bây giờ cô vẫn sợ Hôm nay bà ta bắt cô đến đây Nhất định sẽ hành hạ cho cô chết đi sống lại Phát giác ánh mắt hoảng sợ của cô Bà ta vô cùng đắc ý Công môi hả hi <cười> Biết sợ rồi sao Sau lúc mày cặp kè chồng tao Rồi môi tiền nhà tao Mày lại bán lĩnh như vậy Thanh Huế tái mét mặt mũi Cô nuốt nước bọt Cố gắng lựa lời nói với bà ta Tôi... tôi thật lộng Không có ý định phá vỡ hạnh phúc gia đình chị đâu À, chẳng phải sau đó Tôi đã cắt đứt với chồng chị rồi hay sao Tôi không hề dễ dưa gì với ông ta hết <cười> Nhưng mày còn vội thêm 500 triệu Rồi dọa kiện tao nữa mà Tao nói cho mày biết Tiền nhà tao Không dễ để cho cái loại ranh con như mày nuốt đâu Bà ta bóp chặt cầm cô Đầu móng tay sắc nhọn cắm sâu vào da thịt Vài dòng máu đỏ chảy dọc từ cầm xuống cổ Nổi bật trên làn da trắng sướng Hai mắt thanh quế đỏ hồng Mở to nhìn bà ta Như chú nai con bị làm cho kinh sợ Người phụ nữ này chính hiệu là một mụ điên Thanh quế hoảng loạn vô cùng Cô cố sức thoát khỏi móng vuốt của bà ta Thân thể lùi dần về phía sau Không may Chưa dịch chuyển được bao nhiêu Thì tấm lưng cô đã áp vào tường Chỗ trốn bị chặn lại một cách triệt để Cô căng thẳng ngước mắt lên Phát giác nụ cười rợn tóc gái của vợ ông Bắc Cái vẻ hả hê và đáng sợ từ trong ánh mắt của bà ta Thanh Quế nuốt nước bọt Sợ sạch hỏi Bà, bà để làm gì tôi? Bà không sợ đi tù sao? Gia đình bà coi trọng mặt mũi lắm mà Trước khi đi tôi đã báo với bạn tôi rồi Nếu mà họ phát hiện tôi mất tích, nhất định tôi sẽ báo công an. Bà không thoát được đâu. Cô nói một tràng dài. Ý tứ uy hiếp, nhưng giọng điệu lại lộ vẻ kinh sợ và hoảng loạn. Bà bắt tất nhiên nhận ra sự yếu thế của cô. Vậy nên bà ta thể hiện rõ thái độ khinh khỉnh. Vậy sao? Tao sợ quá cơ. Bà ta hơi nhích khóe môi. Trong không gian tối ôm, kính đặt Tiếng cười châm biếm của bà ta vang vọng khắp các ngốc ngách Dưới ánh sáng xanh trắng lờ mờ Gương mặt bà ta càng lúc càng giống như mấy hồn ma trong phim kinh dị Khiến cho người ta vừa ghê tổm vừa sợ chết khiếp Bà ta lấy căn giấy trong túi sách Tự tốn lao đi máu tươi bám trên móng tay Ném tờ giấy lao đã bị vo viên vào mặt cô Rồi thấp giọng nói Mày thích làm gái môi tiện đúng không? Vậy thì tao thành toàn cho mày. À, chúc mày mua mai bán đắt. Ngày nào cũng có trăm anh ra vào. <cười> bà ta cười lớn, hả hê quay gót đi ra. Mặt thanh quế xanh mét. Cô nhìn theo bóng lưng bà ta cùng tiếng cười ghê rợn. Hai mắt trực trào hoảng hút. Ý bà ta là gì? Không lẽ định bắt cô vào nhà thổ sao Trong lúc ngơ ngát Hai tên đàn em của bà ta đã tiến về phía Thanh Quế Dẫn cô dậy Lôi sần sệt ra ngoài Ra cửa rồi cô mới biết là Mình bị nhốt trong một căn nhà cũ kỹ bỏ hoang Xung quanh không có lấy một bóng người Trước mặt là một đám cỏ rầm rạp Và mấy cái cây khô quắt Hai gã đàn ông nhét một chiếc dẻ vào miệng cô Rồi kéo tới một chiếc xe tải cỡ trung Đổ ở gần đó Cô giải dùa chân tay Ngay lập tức ăn một cái tác đau điếng cả mở thùng xem Phát cô ném vào bên trong Cô đào tới nghiến trăng Lại cắn vào lớp sơ vải hôi hám bẩn thiểu Khăn vải căn phòng lấp kính miệng Cô muốn nôn ra không được Chỉ có thể quất ức chịu đựng Lê lết thân mình đau nhức Để ngồi bật dậy Rồi nhìn mấy người ngồi trong thùng xe Toàn là nữ đang bị trối Cô bất giác cảm thấy sợ hãi vô cùng Cánh cửa bị khép lại Ánh sáng mất đi Không gian lập tức bị bao phủ Bởi màu đen tĩnh lặng Chiếc xe tải khởi động Rồi di chuyển trên con đường gập gần Thùng xe lắc lư Cơ thể của những người bên trong Cũng trao đảo theo Do bị trối Khó lòng giữ được thăng bằng Mỗi lần đi qua ổ gà ổ vôi Mấy người trong xe đều nghiêng ngã Ngã đè lên nhau Thanh Quế xui xẻo Bị mấy người khác ép chặt xuống đáy Cô vừa đau vừa khó thở Chỉ muốn chửi ầm lên cho bỏ tức Dùng sức khất văn Mấy người đang áp trên mình Thanh Quế hậm hực ngồi thẳng dậy Cũng ai người ngã lên Người cô là con gái Nếu là một thằng cha béo ú Thì có lẽ giờ này cô thành miếng thịt kẹp dập rồi Không biết qua bao lâu Xe tải dừng lại Tiếng khóa sắt len kèn phát ra Bốn năm tên đàn ông canh giữ Mang theo súng và dao gâm kêu gạo Lùa các cô gái như lùa dịch trời khỏi xe Đứng bên cạnh thanh quế Có khoảng chục cô khác Ai cũng bị trối và bịt miệng Nơi dựng chân là một con dốc nhỏ vắng vẻ Đường đi cũ kỹ đầy đất và đá dâm Bên đường là những hàng cây cao ngất ngưỡng Và bụi cỏ um tùm Vài nhánh cây khô gãy chồng chéo lên nhau Tạo thành hàng rào Ngồi hết vào đây Đám đàn ông bậm trợn chỉ vào phía gốc cây Hất hàm ra lệnh Chúng đem nước và mì tôm sống ra Ném đến trước mặt các cô Ăn đi Quế trướng cao cổ ư ư mấy tiếng Ý bảo miệng mình còn chưa được tháo khăn Làm sao mà ăn được Tên cầm đầu khó chịu lườm cô Rồi rút khăn bịt miệng Và dây trối tay cho mọi người Cô ngậm khăn cả đêm Khớp hàm mỗi nhự Cô với lấy chai nước để xúc miệng Gột rửa cái vị hôi hám trong khoang miệng mình Các cô khác chắc đã nhịn đối đã lâu Nhanh chóng bẻ mì tôm nhai sống Cô nhìn họ nuốt lấy nuốt để như thổ dân chết đói Hai đầu lông mài liền nhăn lại Thế nhưng cô cũng không có cách nào hay hơn Cô không muốn chịu đói Bắt buộc phải học theo Cầm lấy một gối mì rồi nhai cắn Mì thơm mặn chát Vừa khô vừa cứng Nuốt vào liền mắt cổ Nhưng vẫn phải cố ăn Ngồi được một lúc, cô lần la dò hỏi được từ mấy cô gái bên cạnh. Đám người này đều là bị lừa bắt sang Trung Quốc, bán làm gái mại dâm. Bây giờ cô chung xe với họ, chắc chắn cũng có số phận tương tự. Thanh Quế nghiến trăng, lòng thầm chửi bà Bắc bằng những ngôn từ tục tiểu nhất. Cô biết ngay con mụ già kia âm hiểm và ác độc tới như vậy mà. Cô buông gói mì trong tay, nhỏ tiếng hỏi. Các cô không tìm cách trốn sao? Một cô gái bên cạnh dòi bịch miệng quế lại, ngó trước ngó sau, rồi thì thầm với cô. Đừng để chúng nghe thấy mấy lời này, bằng công sẽ bị đánh chết đó. Lần trước có đứa trốn, bị bọn nó giết rồi đem nội tạng đi bán. Đó. thành Quế khẽ trùng mình, mồ hôi lạnh tứa ra. Giết người rồi bán nội tạng, đúng là giả mang quá mà. Cô nhìn mấy tên đàn ông đang ngồi gặm thịt với nhau Rồi lại nhìn mình Cùng những cô gái co rút một chỗ Với ít mì gối khô khóc Trong lòng cô Nỗi tức giận cùng ước nghẹn dân trào Sống trên đời Khổ cực gì cô cũng nếm qua Nhưng lặng im chịu đựng Không phải là tính cách của cô Với tình hình hiện tại Cô chỉ có 7 ngày Để tìm thầy trừ tạ Nếu đi theo đám buôn người này Thì chưa kịp đến Trung Quốc, cô đã bị hồn ma bớp chết rồi. Thanh Quế nắm chặt tay lại. Cô muốn sống và cũng không cam tâm làm một con điếm thấp hèn. Thế nên cô sẽ trốn. Ăn uống no đủ, mấy tên đầu gấu bắt đầu ra chỗ các cô để canh chừng. Thanh Quế quan sát một hồi. Trong đầu âm thầm tính toán cách thoát thân. Cô nhích mong tới gần một gã trọc. Nhìn cái mặt gã có vẻ dê dà thích gái Loại người này Thì chưa tới 30 giây Sẽ bị cô làm cho ngu si đầu óc Thanh Quế hơi ngửa cổ ra sau Ứng cặp ngực căn phòng nảy nở Đôi mắt cô vô ý quét qua Trồi nhìn xuống hạ bộ của gã ta Khẽ cười duyên một tiếng Cô ngoảnh mặt đi tay vuốt tóc ngược qua đỉnh đầu Tên đầu trọc bị cô khiêu khích Chẳng thèm giữ ý mà môn men tới gần, đặt tay lên đùi cô sợ mó. Thanh Quế ngẩn đầu nhìn gã ta, nháy mắt về phía sau, ý bảo có nhiều người đang nhìn. <cười> Nếu cô em không ngại, ra ngoài kia làm tí không? Cô vợ ôm bụng, cố to tiếng nói. Anh ơi, em hơi mắc xíu, anh dẫn em đi có được không? Mặt cô không có biểu hiện gì là khó chịu cả Đây là cái cớ cho gã Và cô Có lý do thích hợp để rời đi Gã đầu trọc thích chí lắm Trong khuôn mặt quyến chủ lẳng lơ Và đôi chân dài thẳng tóc kia Hai mắt cả sáng rực Gã vội vã gật đầu Gã ho một tiếng Lớn giọng hô à, Em dẫn con bé này đi vệ sinh một chút nha Mấy tên còn lại thừa biết cả định làm gì Chúng cười ẩm ỉ <cười> Nhớ nhanh lên đó Đừng có quá trớn Cá đầu trọc cởi trối chân cho thanh quế Rồi nhanh chóng dắt cô vào sâu trong rừng Đạp lên lớp lá cây khô và đất đá Dưới ánh đèn mù mờ của đèn pin và trăng trời Quế giả bộ hơi sợ à, Em sợ quá nơi Sợ cái gì Có anh đây mà Gã hí hững ôm eo cô sôi đèn tìm chỗ trống ngồi xuống Vội vã cởi quần áo Gã gấp gáp kéo lấy người cô vào trận Thanh Quế ngăn gã lại Ra vẻ ngại ngùng à, Anh từ từ Để em chuẩn bị đã Gã hừ một tiếng Cảm thấy cô thật là phiền phức Xong đằng nào cũng được ăn Nên không phản ứng gắt gỗng gì Thanh Quế ôm đầu gã Bắt đầu hôn lên cổ Cắn cắn vào xương quai xanh Hai tay cô vòng qua sau lưng Lần mò lấy mấy hòn đá dưới đất Gã trọc vui sướng ôm hôn cô Đầu óc bây giờ toàn suy nghĩ đê tiện Đột nhiên mắt gã trợn to Miệng há hốc Không tin nổi nhìn chầm chầm vào thanh quý Phía sau lưng gã Bàn tay trắng ngừng của cô Nâng cao hòn đá dính máu Đập lia lịa vào đầu Vào gáy của gã Gã ngã rạp xuống đất miệng ói đầy máu tươi. Mắt trợn ngược như cá chết. Thanh Quế thở mạnh một hơi, nhổ nước bọt, lau mồ hôi trên trán. Cô đạp gã mấy phát, hung hăng chửi, chó chết. Nhìn gã nằm bất động, Thanh Quế cảm thấy không yên tâm cho lắm. Cô cầm đá đập thêm mấy cú nữa cho gã hoàn toàn bất tỉnh đi. Mặt gã sống chết, cô nhặt lấy đèn pin, ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào rừng sâu. Cô liếc nhìn đồng hồ, hơn 4 giờ sáng rồi. Rất nhanh thôi trời sẽ sáng hẳn, cô sẽ rất khó để ẩn nắp. Mặt trời nhô cao, những tia nắng sớm len lỏi qua các tán lá, trải dài ánh sáng trên khắp cánh rừng. Ở phía góc xa xăm, một đàn chim trắng xải cánh bay về phương Nam. Trên những cành cây sần sùi dài ngoằng vài con chim rẽ hoạt nhảy nhót đùa nghịch. Mẫu lên lớp vỏ cây nâu sần Đuôi nguê nguẩy Phô tra chiếc quạt đen viền trắng xinh xắn Để tìm kiếm bạn tình Mới sáng sớm Sương đêm còn chưa rút hết Động lại trên lá cây những giọt nước trong suốt Gió thổi nhẹ qua Lá cây đung đưa qua lại Giọt sương trượt dài rồi trơi xuống suối Hòa cùng với dòng nước siết Lá cây khô xào sạc như có ai đó dẫm lên Từ sau bụi rậm, một thân hình mảnh mai tàn tạ, chậm rãi lê bước tới. Sau một đêm bôn ba, thanh quế gần như kiệt sức. Cô ngã quỵ xuống nền đất phủ đầy rêu ẩm bên khe suối. Chạy trốn liên tục không ngừng nghỉ, có mấy lần vóc ngã rách đầu gối. Chân tay bị gai cào cho chạy xước. Hai chân cô mỗi trả rời, giống như muốn đứt lìa khỏi cơ thể. Thanh Quế không biết phương hướng, chỉ có thể dốc sức mà chạy. Đi được càng xa càng tốt, nhưng mà khu rừng này như không có điểm tận cùng. Cô càng đi càng lạc, đảo mắt qua lại, cũng chỉ thấy toàn cây là cây. Cô phổi đi mạng nhện và bùng đất chính trên người. Bám lên tảng đá trước mặt mà bò dậy, rượu rã tựa lưng vào nó nghỉ ngơi. Cô thật sự rất mệt. Mệt đến mức thở không ra hơi Nếu lúc này được cho phép Cô nhất định ngủ một mạch từ sáng đến chiều để bù sức Nhưng cô hiểu rõ Tình huống hiện tại của bản thân nguy hiểm tới mức nào Giấc ngủ với cô là xa xỉ Tuyệt đối không được lãng phí thời gian Thanh Quế vóc chút nước suối rửa mặt cho tỉnh táo hơn Dòng nước mát lạnh thấm ướt trên da Làm vơi đi cơn buồn ngủ của cô mấy phần Cô sắn quần, nhìn những vết bầm tím và vết xước trơm rướm máu, khẽ xích xoa vài tiếng. Cơn đói ập đến, dạ dày lập tức ra tín hiệu réo gọi. Thanh quế ôm bụng, hai đậu lông mại díu chặt lại. Tối qua lót dạ chỉ bằng một gối mì tôm sống, đúng là chẳng thể cầm cự được bao lâu. Cô vừa đói vừa mệt, nếu không ăn, xem chừng không còn sức mà chạy nữa. Cô nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm xem có thứ gì để bỏ bụng được hay không. May mắn thấy được cây sim gần đó. Cô mỉm cười vui sướng, xem ra không chết đói rồi. Cô vạc sim ăn tạm. Thứ quả này không giúp cô no, nhưng có còn hơn không? Cô chẳng dám đòi hỏi. Ăn xong, cô lại ngồi nghỉ thêm một chút. Thanh Quế biết rõ bản thân mình không thể ở đây quá lâu. Bọn buôn người sẽ không tha cho cô Chúng sẽ truy bắt cô cho bằng được Đúng như cô dự đoán Mấy tên buôn người chờ đợi hoài Không thấy cô và gã trọc quay lại liền đánh hơi được sự bất thường Chúng bắt các cô gái bị bắt vào trong thùng xe Rồi chia nhau đi kiểm tra Phát hiện tên đầu trọc nằm bất động trong rừng Thanh quế biến mất Chúng rất rõ ràng Cô đã trốn được rồi Buôn bán người là hoạt động trái pháp luật. Nếu cô bỏ chạy thành công, chúng sẽ phải đối diện với án tụ một công. sắc mặt đám đàn ông trở nên cực kỳ tồi tệ. Chúng ra hiệu chia ra để truy lùng thanh quế. Cô nghỉ ngơi bên suối khoảng 15 phút. Sau đó bật dậy. Không dám chậm trễ mà tiếp tục men theo con suối để tìm đường thoát thân. Sức lực cô không tốt được như lúc đầu. Cộng với chân đau, nên tốc độ trốn chạy chậm hơn rất nhiều. Mặt trời lên mỗi lúc một cao, nắng càng thêm gây gắt. Chân cô mỗi nhừ, chẳng thể nhấc nổi được nữa. Mồ hôi trên người cô vả ra như tắm, quần áo ướt sủng, bó chặt cơ thể. Cô vươn tay lao mồ hôi trên trắng, thở hổn hển dựa vào gốc cây. Mặt cô nóng ran đỏ ẩn như người say. Cô thật sự mệt quá rồi Hai mắt hoa lên Không nhìn rõ đường đi phía trước ra sau nữa rồi Quả bên kia tìm xem Nhất định phải tìm được con tranh chấp tiện đó Giọng nói hung hãn của mấy người đàn ông từ xa Rơi vào tay cô Đôi mắt to đang nhắm lại Nhanh chóng mở ra Lộ rõ sự hoảng sợ Cô vội vàng đứng dậy Hoảng hốt ngó trước ngó sau Rồi lại tập tỉnh chạy đi Cô vấp phải cành cây, ngã dúi xuống đất, đào đến mức tái xám mặt mài. Trong phút chốc không thể dựng nổi cơ thể đứng lên, tiếng chửi rủa hù hoáng của những người đàn ông mỗi lúc một gần. Thanh Huế sợ toát mồ hôi, vội vàng chống tay bò dậy. Vô tình phát hiện hang động lớn ở phía trước, cô không chút do dự chạy vào trong ẩn nắp. Trong hang rất tối, cô phải nương nhờ ánh sáng của đèn pin mà tránh mấy mẫm đá, lò dò tiếng từng bước vào. Cô nấp sau một hốc đá nhỏ, kéo một phiến đá cao và dẹt trắng ở bên ngoài. Tiếp đó cô tắt đèn, im lặng chắp tay cầu nguyện cho đám người kia không tìm ra mình. Trong bóng tối, cô bớt giác thấy hơi sợ hãi. Dường như hang động này có chút lạnh lẽo. Cô lờ mờ ngửi được mùi tanh tửi, và hồi thối của xác động vật trong không khí. Đám đàn ông rất nhanh đã đứng trước cửa hang. Chúng sôi đèn, tìm kiếm từng ngốc ngách một cách kỹ càng. Tên cầm đầu lò dò đến gần hốc đá nơi thanh quế đang trú ngủ. Cái mũi mấp míp của gã hít hít như bẹt rê đánh hơi. Khoảng cách của gã với cô dần thu hẹp lại. Tiếng dài bịch bịch vang lên trong không gian yên tĩnh thật rõ ràng. Ánh sáng đèn leo lắc quét qua thành đá Thanh Quế tim đập thành thịt Như muốn bung ra ngoài Cô nín thở Áp tay vào ngực Cố gắng đè nén kinh sợ trong lòng Tay cầm đèn pin của gã kia di chuyển tới lui Ánh đèn chiếu xuống tấm đá trắng trước thành Quế Đôi mắt cả cầm đầu hiếp lại Chậm trải ngồi xuống Gã đặt tay lên phiến đá Lần mò ra đằng sau Thanh Quế nhắm chặt hai mắt Cảm giác như lưỡi hái tử thần lê qua lê lại trên đỉnh đầu của mình. Da đầu cô rung lên. Cơn ớn lạnh xâm lấn tận trong ốc. Đại ca, quay lại thôi. Chắc nó chạy ra bị rừng rồi. Tiếng gọi của đám đàn em làm cho gã dừng lại hành động tìm kiếm. cá hừ một tiếng, chửi thề một câu. Mẹ nè, tao biết rồi. Gã đứng dậy, phổi vổi tay, xoay người rời đi. Thành Quế nghe thấy tiếng bước chân xa dần Cảm giác như mình vừa dạo qua quỷ môn quan Cô lao mồ hôi Lúc này mới dám thở vào nhẹ nhổm Đám người kia rời đi Vậy là cô thoát một kiếp rồi Cô vỗ ngực Điều chỉnh lại nhịp thở Thả lỏng toàn thân Cô xoay nhẹ phiến đá Ló đầu ra ngoài quan sát tình hình Không thấy có gì bất thường Cô bật đèn pin Chuẩn bị rời đi. bất chợt cảm thấy có điều không đúng lắm. Hình như mặt đất có tiếng động. Thanh quế nghiêng đầu. Nhìn thấy sâu trong hang động. Một thân hình không xương uống éo trường trên nền đất lạnh. Chiếc đuôi dài sọc, vằn to bằng bắp chân người ngoe ngoẩy, cuộn tròn lại. Sau đó một cái đầu to lớn lộ diện. Đôi mắt màu vàng như hai chiếc đèn pha. Lạnh lùng nhìn chầm chầm cô Trắng, trắng, mẹ ơi, trắng Con trắng há to chiếc miệng đỏ lợn Nhe ra hàm trăng sắc nhọn nhớt dải của nó chảy xuống đất Vừa hôi thối vừa ghê tổm Chiếc lưỡi dài hai nhánh thọ ra thụt vào Cảm nhận con mội phía trước Thanh Quế bụng rũng cả người Hai tay ôm chặt lấy miệng Mong nhích lùi về sau Số cô đúng là khổ mặt Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Con rắn lớn như vậy, há một cái là cạp chết cô. Thanh Quế sợ hãi lùi dần ra cửa. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Phải chạy, chạy thật nhanh. Nghĩ là làm, cô bò thẳng dậy. Quơ lấy đèn pin rồi ném vào người nó. Sau đó cô chạy ra ngoài động rồi hét lớn Cô dây, cô tôi dây! Mấy đàn ông chưa đi được bao xa, liền nghe thấy tiếng thét thất thanh của thanh quý. Chúng lập tức dừng lại, nghi hoặc quan sát khắp xung quanh, cố tìm kiếm vị trí của cô. Đúng là tự đưa đầu vào rõ mà. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Trả nghiệp tác giả Thanh Hương. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 5 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.